chương 483, phá ủy gia nam y ngoại đạo ma tượng xiềng xích thiên đạo b è n trong mắt lóe lên một tia quỷ dị ngoại đạo ma tượng miệng ba bỗng nhiên mở ra từng đạo màu tím xiềng xích phun ra muốn đem cụ giả mà trò khóa lại không xong ngoại đạo ma tượng xiềng xích đối với vi thu có cực đại khắc chế tắc dùng cụ giả m a nhắc nhở muốn tiết kiệm một điểm trả cờ dạ đều làm không được đến a dịch thần thầm than một tiếng cùng dị nệ gẳng cùng ngoại đạo ma tượng đánh chính là phiền phức vĩ thú lực lượng bị khắc chế quá thảm cho dù là mạnh nhất cựu vĩ cũng không ngoại lệ ba đầu sáu tay cụ dạ mạ ạt ưa là hình thái biến mất không thấy thay vào đó là thông thường cụ dạ mạ hình thức không chỉ như vậy dịch thần thân thể bị cường tập phở dễ đ ồ n bao trùm xuống laser một quyển trong lúc đó tạo thành gió thổi không lọ xoay tròn ngoại đạo ma tượng xiềng xích văng ra tới ngoại đạo ma tượng lôi điện ngoại đạo ma tượng sau l ư n g phóng xuất ra tầng tầng lớp lớp lôi điện phía trước làng mây lôi độn nhỉ dạ phòng chừng coi như là cộng lại cũng khó mà phóng xuất ra đáng sợ như vậy lôi điện một kích phía dưới coi như là cường tập phở dễ đổm bị chính diện bổ chúng cũng hết sức nguy hiểm không cần nhớ đi thiên đạo vẹn thấy cường tập phở dễ đổm trương khai quang c h i dực sấm xét tốc độ tuyệt đối so với tốc độ phi hành của ngươi con nhanh không chậm hơn nữa một chiêu này ngươi là muốn tránh cũng không được thiên đạo vẹn một tay mở ra thi triển ra vạn tượng thiên dẫn tuy là dẫn lực không có đạt được chỉ bà c ụ t ẹ n sẩy tình trạng nhưng cũng để thằng tới cực hạn trước mắt cường tập phở dễ đổm tốc độ bỗng n h â n hạ sấm xét tốc độ không chút nào không giảm càng thêm để xa ẩn hoảng sợ cường tập phở dễ đổm sau lưng không gian bắt đầu vạt mẹo thân uy ủ chỉ hạ ô bị tổ không biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa hư không h á n mạn dễ kỳ ồ xạ dỉn gẳng nhìn thẳng cường tập phở dễ đổm sau lưng đi thông buồng lái này vị trí hạ tạc xạ cụ mỏ thân hình l o a lên đ o ạ n đao trong tay toát ra chói mắt lôi quang rõ ràng lôi quang không phải rất lớn nhưng phóng phật là chiếu sáng đêm t ố i thái dương một dạng chói mắt bình thường lóa mắt một bả bình thường bất quá nhẫn đao ở trong tay hắn cư nhiên sinh sinh hóa mục nát thành lực lượng thần kỳ xuống một đao kiên cố vô cùng cường tập phở dễ đồn bọc thép cư nhiên bị phách lai tới ạ mạ tệ giả t ụ c h ỉ hạ ít chĩa quỳ một chân trên đất nhiều lần chiến đấu mấy ngày liên tiếp nhiều lần sử dụng nhãn thuật màn dễ kỳ ủ gánh nặng cực lớn mấy ngày liền phía sau lớn lên hắn đều khó có thể chịu đựng đắc khởi chớ nói chi là hiện tại tại như vậy sử dụng hiện tại hắn p h ò n g chừng lại bởi vì màn dễ kỳ ủ cho thân thể mang tới gánh nặng cực lớn được bên trên khó có thể chữa khỏi hậu hoạn có thể ủ c h í hạ ít chĩa lại không quản được nhiều như vậy như vậy cơ hội tốt hắn thực sự không muốn bỏ qua đều tới sao vậy cũng tốt gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm như thế dịch thần không chỉ không có sợ ngược lại khỏe mắt toát ra mỉm cười tiên nhân hình thức đệ nhị đoạn thương thần hình thức dịch thần bên ngoài thân nổi lên hào quang bảy màu h i ệ n nhiên hắn lần nữa xử rờ ụ ng rờ rờ mạnh mẽ đem trong khoảng thời gian ngắn không cách nào sử dụng thương thần hình thức lần nữa sử dụng được cương tập phờ dễ đ ồ n trong nháy mắt tìm không thấy tung tích buồng lái này vị trí cũng là tìm không thấy tung tích ngoại trừ vặn vẹo không gian ở ngoài không có vật gì hắn không phải đứng ở trong khoang điều khiển mặt ủ c h i hạ ổ bi tổ sắc mặt trở biến ủ c h i hạ ụy chĩa ngươi trình độ nguy hiểm nhưng là không thấp à, đến h a i hiện tại cũng đủ rồi ngươi cũng có thể chết đi dung hợp cường tập phở dễ đổm dịch thần sau l ư n g t r ư ơ n g khai quang c h i dược lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ xuất hiện tại ủ c h i hạ ụy chĩa trước mặt tiến nhập thương thần hình thức dung hợp cường tập phở dễ đổm sau đó hắn sở hữu cường tập phở dễ đổm hết thể năng lực bao quát t r ư ơ n g khai quang chi ư ợ c siêu cường tính cơ động tốc độ mà dịch thần nhưng không có cường tập phở dễ đổm kinh người như vậy trọng lượng đưa đến tốc độ của hắn so với lái xe cường tập phở dễ đổm phi hành thời điểm không biết nhanh hơn bao nhiêu lần dù sao cường tập phở dễ đổm nhưng là tám mươi tấn trọng lượng mà hắn chỉ là mấy trăm cân trọng lượng mà thôi lẫn nhau trong lúc đó t r ê n lệch quá lớn bắt chỉ kính ủ trí hạ ụt chĩa đáy lòng dâng lên một c â u nguy cơ rất trí mạng cảm giác hắn biết tự có lịch sử tới nay uy hiếp lớn nhất đến rồi thành t h u ộ c thể sở s ã n đủ lực phòng ngự bản thân liền kinh người hơn nữa bắt chỉ kính rất nhiều sở s ã n đủ bên trong ngươi sở s ã n đủ lực phòng ngự sợ là mạnh nhất nhưng cực kỳ đáng tiếc vô dụng cầu mười điểm ủ trí hạ ít trịa chỉ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt hắn mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng siêu cường động sát lực vẫn lấy làm tự hào động sát lực chỉ thấy một đạo lóe lên một cái rồi biến mất lam quang nên cái gì đều không thấy được ngay sau đó bên thai của hắn truyền đến dịch thần thanh âm có thể ủ trì hạ ụ t chĩa lại không cách nào nhúc đ í c h giang giác thành thuộc thể sở s ạ nủ cự đại thân thể và cầm trong tay bắt chỉ kính từ trên xuống dưới chia ra thành vì làm hai nửa dịch thần đứng ở ủ trì hạ ụ t chĩa sở s ạ nủ phía sau trong tay của hắn còn lơ l ữ n g một ánh hào quang nói đúng ra là một đạo phiên bản thu nhỏ chùm sáng thương chỉ một cú đánh liền đâm mặc lực phòng ngự mạnh nhất sở sạ nụ sao ủ chỉ hạ ô bị tổ sắc mặt rất là xấu xí ủ chỉ hạ ít trịa trong mắt hắn nhưng là một viên rất hữu dụng quân cờ không nghĩ tới c ư nhiên ở chỗ này dễ dàng như vậy liền t r ô n cất sinh ỷ dạ nạ mì ủ chỉ hạ ít trịa thân thể bắn tung tóe ra rất nhiều tiên huyết một đạo vết thương thật lớn từ đỉnh đầu của hắn một đường rơi xuống nhưng hắn ở ngã xuống phía trước cũng là nhìn chằm chằm dịch thần quyết định vận mạng cấm kích n h ã n thuật sao ở dịch thần mắt t r u n g thế giới cũng là cải biến u c h i hạ ít chĩa không có ngã xuống còn vẫn duy trì sở s ả n ú bộ dạng mà hắn liền trở về tại chỗ về tới thi triển thương thần hình thức phía trước cha nz tha y chỉ tiếc bất kể là khống chế nhân cổ tỏ ạ mà sủ cả mì vẫn là ý dạ nà mì cũng là muốn xem song phương thi thuật giả thực lực sai biệt cổ tỏ ạ mà sủ cả mi lợi hại hơn nữa ý g i ả n nạ h u lợi hại hơn nữa đối với lục đạo tiên nhân thi triển chẳng lẽ còn có dùng sao dịch thần rêu cợt một tiếng một cổ cường đại tinh thần lực buộc phát ra thân thể hắn buộc phát ra chói mắt thất thải quan mang nếu có tiên nhân hình thức nhân sẽ cảm giác được trong thiên địa tự nhiên năng lượng hội tụ ở dịch thần trong thân thể dung nhập vào tinh thần lực lượng của hắn lấy tự nhiên năng lượng cùng tinh thần lực lẫn nhau hội tụ sinh sinh lực lượng không ngừng kéo lên xoét r ử a vào một c ố ý chí. dựa vào một hơi thở c h ố n g đỡ rủ trí hạ ít t r ị a nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn trong ánh mắt hắn viết đầy kinh hãi tuyệt vọng còn có vô lực cùng khổ sát hắn một con mản dễ kỷ ổ xạ dìn gẳng đã vinh viên lâm vào trong bóng tối bỏ ra một con mản dễ kỷ ổ xạ dìn gẳng thi triển ý dạ nà mì bị phá rớt